Giá trị của lòng vị tha Chiều thứ tư Hỏi đáp Người ta nói với tôi rằng nếu tôi thường buồn ngủ khi tham thiền về hơi thở Có nghĩa là phương pháp này không thích hợp với tôi Và tôi nên tìm một phương pháp khác Xin Ngài có thể xác định về điều này chăng? Khi ta khởi sự tham thiền, thường hay xảy ra hiện tượng buồn ngủ. Có khi còn ngủ gục nữa. Vì lẽ đó nên tôi khuyên những người dễ buồn ngủ nên đọc kinh. Trong khi tham thiền, tâm trí có thể bị ảnh hưởng của sự đờ đẫn, Có cảm giác, Tâm thần và thể xác nặng nhọc làm cho buồn ngủ, kể cả ngủ gục. Điều đó xảy ra vì tâm trí buông thả quá độ, không nắm giữ được đối tượng. Để tránh hiện tượng này, nên dùng các kỹ thuật lặp lại cảnh giác, tái tạo cho ta sinh lực mạnh mẽ. Nếu cách này cũng không mang đến kết quả, ta hãy thử chú tâm vào một vật thể sáng chói, hoặc vào các chi tiết của đối tượng tham thiền, chẳng hạn như sự uể oải hay trạng thái đờ đẫn khi tâm trí quay ngược về nội tâm quá đáng. Nếu ta vẫn không thực hiện được, ta nên ngưng tham thiền, nhìn sâu vào cảnh vật thiên nhiên hoặc đi rửa mặt bằng nước thật mát hoặc đi ra ngoài hứng gió để trả lời thẳng. Câu hỏi, nếu ta ngủ gục một cách bất bình thường khi ta chú tâm vào hơi thở, nhưng khi chú tâm vào một đối tượng khác thì việc buồn ngủ lại không xảy ra. Vấn đề này có thể liên hệ đến các yếu tố liên quan đến cơ thể. Trong trường hợp đó, tốt hơn nên thay đổi chủ đề tham thiền, hướng sự chú tâm vào một thể dạng đặc biệt, một loại ánh sáng nào đó hoặc một nơi chính xác của kinh mạch trung tâm. Khi ta tập trung vào hơi thở, cũng giống như ta đang tập trung vào ánh sáng thuộc phần trên của cơ thể. Người ta thường bảo rằng khi tâm trí bị thả lỏng hoặc bị tê cứng, tốt hơn nên hướng đối tượng của sự chú tâm lên phía trên. Và trong trường hợp ngược lại, khi tâm trí bị kích động quá đáng, hãy đưa chủ đề chú tâm hướng xuống phía dưới sẽ có hiệu quả hơn. Phương pháp trị liệu còn tùy nơi tình trạng của từng người tham thiền. Ngài đưa ra những lời khuyên như thế nào? Đối với cha mẹ một đứa bé 7 tuổi bị ung thư não, em bé này đang nằm điều trị tại đây, chính ở thành phố Luân Đôn này. Cha mẹ phải cố gắng hết sức để chữa chạy bằng phương pháp y khoa. Trong vài trường hợp, thực thi và kỹ thuật thiền định cũng có lợi ích, chẳng hạn như niệm các câu kinh mantra hoặc thực hành sự quán tưởng, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc thật nhiều ở yếu tố khác. Phật giáo còn cho rằng, khi các phương thuốc không mang đến một kết quả hữu hiệu nào nữa, chính là lúc nên nghĩ đến quy luật của nhân quả. Đó là quy luật bất di bất dịch Giữa nguyên nhân và hậu quả, những người tin vào một vị trời sáng tạo có thể nghĩ rằng các khó khăn đang dấp phải là do ý muốn của trời và nên tìm kiếm sự cứu vớt, khơi động trên chiều hướng đó. Điều quan trọng là tâm thần đứa bé được thanh thản. Điều hệ trọng nên hiểu là không còn cách gì khác để khuyên nhủ nữa. Người ta bảo rằng khi nghiệp đã đến lúc chín mùi rất khó để ngăn chặn được quả của nó. Người ta bảo rằng sự thăng tiến trên mặt tinh thần còn lệ thuộc nơi đức tin. Vậy nguyên do thực sự của đức tin là gì? Trên phương diện tổng quát có ba thứ đức tin. Đức tin dựa trên sự ngưỡng mộ. Đức tin phấn đấu để hy vọng đạt được những phẩm chất tốt lành và sau hết là đức tin dựa trên niềm tin. Để xác định lãnh vực của các nguyên do chính của đức tin, tốt nhất nên suy nghĩ về những lý do nào đưa đến sự phát hiện một niềm tin cậy như thế và đồng thời cũng nên phát huy những kinh nghiệm trực tiếp nơi mỗi cá nhân. Khi ta càng đi xa bằng lý luận, sự tin tưởng càng trở nên mãnh liệt hơn. Tiếp theo, chính sự tin tưởng sẽ đưa đến kinh nghiệm trực tiếp mà lòng tin sẽ phát hiện một cách khẳng định hơn nữa. Cũng như các loại kinh nghiệm tâm linh khác, Đức tin chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất phát sinh từ sự góp nhặt những kinh nghiệm và nguyên nhân phụ thuộc. Bất thần hiển hiện làm cho ta bị tràn ngập. Nhóm thứ hai gồm những kinh nghiệm phát xuất từ những cố gắng tích lũy trong một khoảng thời gian lâu dài. Nhóm thứ hai có tính cách bền vững hơn, tuy nhiên những kinh nghiệm đột biến cũng rất ít lợi. Với những kinh nghiệm bất thần như thế, Đức tin sẽ rất sâu xa và lạ lùng. Điều quan hệ là phải biết lợi dụng ngay và nuôi dưỡng chúng bằng những cố gắng thích nghi. Muốn hiểu được sự khác biệt rộng lớn về các mức độ tu tập, là việc quá khó đối với tôi. Có phương cách tu tập nào, giản dị nhưng căn bản mà tôi có thể nhớ được dễ dàng chăng? Sau đây là những gì tôi thường nhắc nhở khi cần phải nói thật ngắn gọn. Hãy giúp đỡ kẻ khác nếu ta có khả năng, nếu không thì ít ra cũng không làm gì thiệt thòi cho kẻ khác. Đó chính là sự tu tập sơ khởi nhất. Tinh túy của tiểu thừa, cổ xe của những thính giả, Kravaka là tự ngăn chặn những xu hướng gây ra khổ đau cho kẻ khác. Chú thích, Sravaka là phản ngữ, dịch âm là Salabaka, dịch nghĩa là thanh văn, thính giả tất những bậc nghe pháp những đệ tử tiểu thừa xuất gia theo Phật hết chú thích Tinh túy trong giáo pháp của cổ xe lớn là lòng bác ái sự giúp đỡ kẻ khác Chú thích cổ xe lớn là đại thừa hết chú thích Trong số các giai đoạn tu tập, giai đoạn tiên khởi là giữ gìn, không gây ra những hành động tiêu cực Bằng cách tránh 10 điều cấm. Kế tiếp là phát huy những điều nguyện ước ghi sẵn trong cấp bậc tu tập sơ khởi ấy. Về sau, ta sẽ dấn thân xa hơn để thực thi lòng bác ái và những ước nguyện có tầm mức bao quát hơn. Chú thích 10 điều thiện, thập giới, 10 điều phải giữ. 1. Không sát sinh 2. Không trộm cắp 3 không tà dâm, bốn, không nói dối, năm, không say sưa, sáu, không ăn quá bữa, đối với người xuất gia không ăn quá ngọ, bảy, không hát sướng làm tuồng, chơi đùa, nghe nhạc, xem hát, tám, không dùng dầu thơm và trang điểm, chín, không ngủ giường cao, nệm êm, mười, không tích lũy và liên lụy về tiền bạc của báu, Năm điều sau nhắm vào người xuất gia, khó áp dụng hơn đối với người tại gia hết chú thích. Có thế nào hòa đồng tình yêu đối với một người nào đó, chẳng hạn như trong hôn nhân, giờ tinh thần bình đẳng chăng, hoặc chỉ có thể phát huy tinh thần thanh thản đó khi đã hoàn toàn cởi bỏ mọi ràng buộc cá nhân? Khi mới khởi sự tu tập, tình thương mà ta khơi động có nhiều cấp bậc khác nhau. Tình thương yêu sẽ mạnh hơn đối với người thân cận, kém hơn đối với những người xa lạ. Nhưng khi tu tập và phát triển thăng tiến, tình yêu thương sẽ sang bằng và trải rộng tới tất cả mọi sinh linh. Tình yêu thương bình đẳng trong sớm hôm không thể thực hiện ngay được. Vì thế tôi có nói từ trước, khi khởi sự tu tập, tình thương yêu, lòng từ bi, lòng tin tưởng và cả những đức tính tốt khác đều ít nhiều, lẫn lộn, thấm nhuộm những yếu tố bấn loạn. Khi một tư tưởng tích cực nếu đi kèm với một tư tưởng tiêu cực tiếp theo sau, tư tưởng nào? gây ra nghiệp nhiều nhất Ảnh hưởng tùy thuộc vào hành động ngay vào lúc chính hành động đó được thực thi và sẽ liên quan đến tầm dốc ý chí thúc đẩy sẵn có từ trước đưa ta đến hành động trong trường hợp ý chí thúc đẩy thật rộng lớn và mãnh liệt hậu quả của nó sẽ dược hơn hậu quả của chính hành động Trong các trường hợp khác, sự thực thi đích thực của hành động sẽ mạnh hơn vì nguyên do liên đới với hoàn cảnh, với đối tượng và tình thế. Nhiều người tu theo Phật giáo rất dao động khi nghe nói các vị thầy Phật giáo xâm phạm đến đời tín đồ, những chuyện như được phép uống rượu chẳng hạn, chung chạ giữa các thành phần trong một cộng đồng tinh thần vân vân. Thật sự, có những trường hợp xâm phạm đến các tín đồ hay chăng? Để làm chín mùi, chuỗi tiếp nối tâm linh của chính ta, lời ghi chép trong Bồ Tát Thừa khuyên ta thực thi sáu điều lành. Tức hạnh, lòng rộng lượng, đạo đức, nhẫn nhục, hang say, tinh tấn, trí tuệ. Tức lục độ, còn gọi là lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Để làm chín mùi chuỗi tiếp nối liên tục của tâm linh nơi kẻ khác, có bốn phương cách để kết tập các đồ đệ. Tứ nhiếp pháp, bốn phép mà chư Phật và Bồ Tát phải noi theo để thu lấy cái tâm của chúng sinh. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Một, hiến dân cho họ tiện nghi về vật chất. Hai, dùng những ngôn từ êm ái và thích nghi khi thuyết giảng để chỉ cho họ phải làm thế nào để đạt được những kiếp sống tốt đẹp hơn trong các chu kỳ sinh diệt. Phải làm thế nào để sau cùng được giải thoát. Ba, phải hành động như thế nào để họ chọn một cách tu tập cho chính họ để đem đến lợi ích và tránh cho họ những cách cư xử, đưa đến các điều không hay. 4. Tự ta phải nói theo chính những gì ta giảng dạy cho kẻ khác. Vậy, những gì ta giảng dạy cho kẻ khác, ta phải đem ra thực hành cho chính ta. Thật dễ nhận thấy sự mâu thuẫn khi đề nghị kẻ khác cách tu tập mà chính ta lại không đem ra thực hành cho ta. Nói thẳng ra rằng, khi ta nhận thấy sự mâu thuẫn giữa sự giảng huấn của một người nào đó và cách tu tập của họ, chính điều ấy sẽ tố cáo kẻ đó không có những khả năng cần thiết của một người hướng dẫn tinh thần. Đã nói rằng, trước khi dấn thân vào những liên hệ tinh thần với một người giảng huấn, người đồ đệ phải tìm hiểu cẩn thận Những khả năng cần thiết của người này, những khả năng mà Phật đã mô tả trong các kinh luận về đạo đức, các bài thuyết giảng trong kinh sách Tantra, và phải biết chắc chắn là người thầy có hay không có những đặc tính ấy. Cũng thế, nếu ai muốn trở thành một vị lạc ma, thuyết giảng cho kẻ khác cũng phải học hỏi về các đức tính vừa kể và tu tập thế nào để đạt được những đức tính ấy cho chính mình trước đã. Trong kinh sách tantra có nói rằng những người tu tập đạt được các cấp bậc cao có thể sử dụng những phương cách sinh hoạt vượt ra ngoài cung cách bình thường. Tầm mức xác định một đệ tử tu tập tantra trong những sinh hoạt bất bình thường gọi là sự thực hiện khả năng. Ta phải hiểu như thế nào? về việc đạt được khả năng Nhà thông thái Rukpa Kagupa Padma Garpo nói rằng thực hiện được tầm mức ấy đòi hỏi người du già phải có khả năng dựa vào sức mạnh du già để loại bỏ nơi kẻ khác sự mất tin cẩn gây ra do những biểu hiện của các sinh hoạt bất bình thường kể trên Chú Thích Còn viết là Karpo 1527-1592 là một nhà thông thái sáng chói nhất của các học phái thuộc trường phái Kagupa. Ngài đã để lại thật nhiều kinh sách rất thâm sâu và nổi tiếng hết chú thích. Đó là trường hợp của nhà thông thái Tilopa đã thực thi vô số những hành động nhiệm màu trước mặt Naropa Ngài hoàn toàn có khả năng tái tạo sự tin cẩn, đức tin mà đồ đệ của Ngài đã đặt nơi Ngài. Chú thích Tilopa 988-1069 là một vị đại sư nổi danh người Ấn Độ, đắc đạo và sáng lập học phái Mahamudra, đại thủ Ấn, thuộc giáo phái Kagupa một trong bốn giáo phái lớn nhất của Phật giáo Tây Tạng. Về sau, Tilopa thu nhận một đệ tử nổi tiếng là Đại sư Naropa 1016-1100. Naropa là người đã giảng dạy sáu pháp Naro, còn gọi là Naro Lục Pháp và đã từng tu học và giữ trách nhiệm lớn ở tu viện Đại học Nalanda. Ông là một trong bốn vị viện trưởng của tu viện đại học danh tiếng này Ngài Huyền Trang Tam Tạng năm 600 đến 664 đời nhà đường cũng đã tu học ở tu viện Nalanda Naropa nghe danh Tilopa rồi bỏ tu viện Nalanda đi tìm ông và thấy ông làm nhiều phép thần thông khác thường đã xin Tilopa cho làm đệ tử hết chú thích Những hành động đặc biệt ấy chỉ có thể thực hiện được bằng chính khả năng như đã kể trên. Đối với một vị lạc ma chưa thực hiện được khả năng đó, nhưng cứ xem hành động của mình là các sinh hoạt quái lạ và không hình dung nổi của một vị đại sư, thì chính sự kiện ấy có nghĩa giản dị là ông ta đang đứng trước một bức tường án ngữ trước mặt. Xin Ngài vui lòng giải thích căn bản thể mối liên hệ giữa một hành động đã hoàn tất từ nhiều kiếp trước và quả do nghiệp của nó xảy ra trong một thiên tai như bị xét đánh trong một cơn giông bão chẳng hạn. Chính tâm thức ta hay là chuỗi tiếp nối continuum của ta đã ảnh hưởng tiếng sét đang dán xuống hoặc là ai đã tạo ra xét đánh. Trong các câu hỏi về nghiệp như đã kể trên, lý luận bằng phân giải có thể giúp ta hiểu rất dễ dàng rằng một hành động đạo đức sẽ đưa đến một hậu quả dễ chịu vì có sự tương ứng giữa nguyên nhân và hậu quả. Trái lại, khi ta tìm hiểu tại sao một hành động đã hoàn tất trong quá khứ lại gây ra một hậu quả rõ rệt Vào một lúc nhất định nào đó, ta sẽ rơi vào một lãnh vực mà những yếu tố hết sức tinh vi và sự suy luận trở nên cực kỳ khó khăn. Chú thích quy luật tương liên tương tạo cho biết rằng mọi hiện tượng, kể cả nghiệp, karma, đều liên đới với vô số những hiện tượng khác. A. Từ bên trong, tức những hành động từ trước, và những hành động tiếp nối của ta. Nghiệp đã có sẵn và nghiệp về sau. B. Và cả bên ngoài, tức môi trường liên tục biến động xung quanh, liên hệ và ảnh hưởng mật thiết với chuỗi tiếp nối continuum của ta. Một hành động hoàn tất trong một giai đoạn nhất định, chịu ảnh hưởng của nghiệp có sẵn và những nghiệp do các hành động xảy ra tiếp theo đó. Vì thế, hậu quả của hành động chịu sự biến dạng liên tục. Khi nào môi trường xung quanh biến động, tạo ra những điều kiện phù hợp. Duyên, giới nghiệp đang biến dạng gây ra do một hành động từ trước, quả của hành động ấy sẽ xảy ra, hiển hiện, hết chú thích. Với ví dụ, một người bị xét đánh, ta có thể dùng bốn phương cách, tìm hiểu để dò tìm nguyên nhân như tôi vừa nói trước đây rằng một trong các phương thức ấy là xác định bản thể của một đối tượng không phải dựa vào các loại nguyên nhân gây ra bởi nghiệp mà phải dựa trên bản thể của nó, tức nó là như thế. Chẳng hạn sức nóng và hiện tượng cháy là bản thể của lửa, ẩm thấp và hiện tượng ước là bản thể của nước cũng giống như xét đánh hoặc bất cứ một hiện tượng nào khác đều sinh khởi từ một hệ thống liên đối với những thành phần cấu tạo ra thế giới này Tại sao những người Phật giáo thành tính đã tự nguyện không sát sinh lại có thể tận hưởng những hành động giết hại để ngồi chém chệ ăn thịt, ăn gà vịt và cá Người hỏi nêu lên một vấn đề quan trọng. Ăn thịt thông thường không bị cấm đoán bởi kinh sách liên quan đến đạo đức Phật giáo Vinyaya, chú thích, tức Vinyaya Pitaka, phần thứ ba của Tam Tạng Kinh quy định nếp sống của Tăng Đoàn thuộc Tiểu Thừa. Hết chú thích. Các nhà sư và ni cô khi đi khất thực đã chấp nhận trên một nguyên tắc nào đó. Họ không có quyền lựa chọn những gì mình muốn. Tôi muốn ăn thức này và không thích những thứ khác. Cách đây hơn 15 năm, tôi có thảo luận vấn đề này với một nhà sư tích lan. Dị này nói với tôi rằng đối với các nhà sư và ni cô, họ không nên quá câu nệ, chỉ ăn rau cỏ hoặc chỉ được phép ăn rau cỏ mà thôi. Chú thích trong một quyển sách Khách xuất bản gần đây, Đức Đạt Lai Lạc Ma kể chuyện một người Ba Lan nói với ngài rằng nếu anh ta đủ can đảm để tự tay giết một sinh vật thì anh ta sẽ ăn thịt sinh vật đó. Tôi cũng nghĩ đại khái như thế, nếu tôi đủ can đảm dùng dao tự tay thọc huyết một con heo bị trói đang dãy dụa và kêu la thì tôi sẽ ăn thịt nó. Tôi không nhờ kẻ khác làm việc ấy sau lưng tôi hết chú thích. Bồ Tát Thừa thông thường khuyên ta nên ăn chay. Tốt hơn nên tránh ăn thịt. Đó là lời khuyên thông thường nhất. Nhưng nhiều cộng đồng Phật giáo Nhật Bản bắt đầu phải triệt để ăn chay. Tôi nghĩ rằng đó là cách tu tập sức đúng. Sau hết là đối với Tan Tra Thừa, ba mức độ giáo huấn cấp dưới, hành động, thành tích và du già cấm hẳn không được dùng thịt trong khi ấy tối thượng du già tan tra lại không cấm chúa thích tôi xin mạng phép được kể ra kinh nghiệm của riêng tôi lúc mới tập ăn chay tôi thấy rất khó khăn vì ăn không ngon nhưng cứ phải nuốt đồng thời lại nghĩ rằng tôi đang làm một việc phải một thời gian sau quen dần Tôi ăn rau cỏ rất ngon và trở nên sợ thịt cá, không ăn được nữa vì tanh hôi. Ngày nay, tôi ăn chay, thấy thật ngon và sung sướng. Ngon một cách tự nhiên, sung sướng một cách tự nhiên. Dù ăn bất cứ món rau cỏ hay tương trao nào sẵn có, kể cả một chút muối mè hay muối tiêu cũng đủ. Khi đền đám hội hè, tôi cũng có thể ăn thịt trước mặt mọi người trong mục đích làm vui lòng kẻ khác và nhất là không tỏ ra là một người câu nệ và cực đoan. Tôi ý thức được những gì tôi đang nhai và đang nuốt. Một tế bào thực vật và một tế bào động vật không khác nhau bao nhiêu trên phương diện sinh học, nhưng khi chúng được ghép vào để tạo ra một động vật hay một thực vật thì có khác. Động vật càng thuộc mức độ cao về tiến hóa, càng biết đau đớn và lo sợ, ham sống sợ chết. Ta không thể lấy cái sợ hãi và cái đau đớn của một sinh vật khác để chuyển thành sự thích thú và tận hưởng của ta. Thực vật không có cái đau đớn và sợ hãi của động vật, nhưng khi ăn rau cỏ, ta vẫn phạm vào sự hủy diệt một sự sống nào đó. Khi tôi buộc phải ăn thịt, tôi hiểu rằng tôi đang nuốt da thịt của mộc sinh linh và cả sự đau đớn của sinh linh đó nữa. Có khi lại nghĩ rằng thân xác của sinh linh ấy đau đớn và biến đổi không ngừng cũng như chính thân xác tôi hết chú thích. Đó là những cách giải thích khái quát về đạo đức dựa vào kinh sách thuộc các thừa kinh điển và thừa Tantra, tức tiểu thừa và đại thừa Nam Tông và Bắc Tông. Thừa Tantra thuộc Phật giáo Tây Tạng hết chú thích. Nói một cách chính xác hơn, hoàn toàn không nên giết một sinh vật vì tư lợi của chính mình. Chẳng hạn như cửa hàng thịt ở chợ, thịt đã bày bán sẵn để ăn. Trong lúc các nơi khác không có sẵn thì cũng không nên tự nhủ rằng tôi muốn ăn thịt. Cách chọn lựa tốt nhất là nên ăn chay. Tôi đã tập ăn chay từ năm 1965. Tôi ăn chay trong suốt 22 hay 23 năm liền. Sau đó tôi bị bệnh vàng thủng. Các bác sĩ khuyên tôi nên ngưng cách ăn uống như thế. Chú thích cách dinh dưỡng ngày nay rất dồi dào, trứng, sữa, đậu kèm thêm các loại sinh tố cũng có thể đủ. Thống kê y khoa cho thấy những người ăn rau cỏ sống lâu hơn so với những người ăn thịt, hết chú thích. Đối với những ai có thể thích hợp được với lối ăn chay tốt hơn cố giữ trường chay như thế, Một hôm tôi rất cảm động khi nghe Trên làng sóng đài BBC Rằng số người ăn chay gia tăng thêm Ở xứ này Quả thật là một tin vui Chú thích BBC Là đài phát thanh và truyền hình Của nước Anh Hết chú thích Ngài có nói rằng Nếu cứ để cho sự giận dữ Bột phát là một điều hại Tôi tự hiểu rằng Ngài muốn nói đến trường hợp không tốt khi ta biểu lộ sự giận dữ của ta đối với kẻ khác hoặc đối với một đối tượng giận dữ nào đó. Một vài trường phái tâm lý học lại khuyên nên trút bỏ sự giận dữ trên những đối tượng vô tri nào đó, chẳng hạn như một cái gối hay một bức tường, như thế để trút bỏ sinh khí nóng giận bên trong ta. Vậy phương cách này hữu ích hay nguy hại? trên nguyên tắc hoàn toàn không tốt chút nào khi ta biểu lộ hoặc thả bung ra ngoài sự nóng giận của ta nếu ta không quan tâm áp dụng một phương thuốc hóa giải sự giận dữ chẳng hạn như phát huy tính kiên nhẫn và tình thương thì khả năng giận dữ chỉ gia tăng thêm mà thôi theo nguyên tắc tốt hơn hết là tìm cách làm nó sẹp xuống Một người bạn của tôi có nói với tôi như sau: Mỗi lần anh ta cảm thấy bực tức mãnh liệt, vào lúc mà sự nóng giận lên đến cực điểm, anh ta tự đấm lên thân xác mình. Tôi nghĩ cách ấy cũng là một thái độ có hiệu quả, nhưng khi bạn nói đến cái gối hay bức tường thì có lẽ cái gối là giải pháp hay hơn vì nó mềm hơn. Trong vài trường hợp Hình như ta cũng có thể tự cho phép, phát lộ sự giận dữ, nhưng với điều kiện đừng làm hại đến bất cứ người nào. Chú thích, đôi khi ta cũng có thể nổi giận, nhưng hoàn toàn tự chủ và điều khiển được sự nổi giận của ta. Xem đó như một sự nổi giận giả giờ, với mục đích giáo dục kẻ khác, như con cái chẳng hạn. Nhưng thật nguy hiểm vì ta không lường được sự nổi giận sẽ đưa đến đâu và chính những hậu quả của nó sẽ gây ra. Vì thế cũng không nên cố tình nổi giận hết chú thích. Một số đông trong chúng tôi hôm nay buộc phải nói dối với sở làm để đến dự các buổi thuyết trình này và được nghe những lời giảng dạy của Ngài. Nghiệp nói dối, không tốt lành như thế, có thể được bù đắp bởi nghiệp tích cực khi được nghe những lời giáo huấn hay chăng. Điều này còn tùy ở những thuận lợi mà bạn rút tỉa được. Nếu bạn thực thi một cách cụ thể những gì học hỏi được để giúp bạn tăng thêm phẩm chất cho đời sống, ấy là một điều xứng đáng. Lợi ích hay không? Là dựa trên những tiêu chuẩn như thế Như Ngài Santideva đã nói Trong diễn tượng Phật giáo Chính những kết quả Từ những hành động của ta Mới thực sự đáng quan tâm Chúng ta phải xác định Những gì cần phải làm Hoặc không nên làm Tùy theo những hậu quả Có thể xảy ra cho ta về sau Căn cứ trên cách suy luận như thế Những hành động mà kinh sách về đạo đức cấm đoán có thể chẳng những được cho phép mà còn có thể được khuyến khích nữa. Trong một vài trường hợp, ta có thể tự cho phép làm những việc mà ta biết rằng sau này sẽ đem đến lợi ích. Chẳng qua, như các trị liệu y khoa cần phải dùng thuốc mới lúc bệnh tình đã biến đổi, trong quá trình tinh lọc, tâm linh mỗi lần có những thay đổi về hoàn cảnh hay vượt lên giai đoạn khác, cũng cần áp dụng sự thay đổi về kỹ thuật. Thôi, ta hãy trở lại chủ đề chung nêu ra hôm nay.